đêm đêm cứ chập mắt là thấy ác mộng kêu la thảm thiết. ai nghĩ đến là tôi càng buồn nẫu ruột, vừa giận vừa thấy tội quá thầy ạ. Bà nghe lời tôi dặn, đem s ắ p b ù a này dán hết tất cả các cửa ra vào, cửa phòng, cửa sổ cũng dán hết, chỉ trở lại cái cửa chính là không dán thôi. Chuẩn bị cho tôi gà trống, chó mực mỗi thứ năm con, trái cây, nhan g đèn, giấy vàng. giấy tiền vàng mã phải đổ cả, cái này mới quan trọng. Bà sai người chuẩn bị năm cái cọc tre đóng xuống ngay chính giữa cái sân này cho tôi. Chuẩn bị cho tôi năm bộ quần áo của bà. Cậu Lâm cùng ba người nhà bà Ba chuẩn bị c h ứ đừng t r e o lên bộ. Trước ngày tôi làm phép thì phải chuẩn bị đầy đủ tất cả. Còn bây giờ tôi phải có việc xin phép bà đúng hôn làm lễ tôi sẽ đến.